Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 108 có ta ở đây mọi chuyện sẽ tốt thôi Mọi người đều ở đây sao phong linh lắc lắc eo nhỏ đi tới Phía sau là vấn sung cùng sơ hạ Trên mặt mỗi người đều giữ nụ cười Bảo bảo vẫn đội mũ da, mặc quần yếm như trước Sau sự xuất hiện của bốn người Nụ cười trên mặt châu châu rõ ràng hơi ngưng lại Nàng chỉ là muốn chọc tức phong tam nương một chút thôi Thật không nghĩ đến nàng lại thực sự tới Dạ vô hàm nghiêng người nhìn Ôm hình nhi tiến lên ngênh đón ngủ đủ rồi à Lời nói khó nén nổi vài ti buồn bã Nhớ tới chuyện tối hôm qua bị nàng đuổi ra cửa Từ á của hắn đang gầm thét Cũng được, chỉ là cái giường hơi cứng Phong Linh giả bộ phóng mười nhãn Khiến Bảo Bảo sợ run cả người Nhìn thấy Bảo Bảo, khuôn mặt Hinh Nhi đỏ lên Lắc lắc cánh tay giả vô hàm, ý Bảo muốn xuống Giả vô hàm để Hinh Nhi xuống Dặn dò bà vú mấy câu rồi lôi Phong Linh sang một bên Làm gì thế? Sợ ta quấy rối à Phong Linh liếc hắn một cái Cầm một khối điểm tâm lên trực tiếp nhét vào miệng Dạ vô hàm ngó ngó nàng Dùng ngón tay lau đi mảnh vụn điểm tâm dính bên mép nàng Động tác tự nhiên thân mật Phong Linh sưởng sốt một lúc Hắn liền cười kéo nàng ngồi xuống Đưa một ly trà cho nàng Chậm rãi nói hôm nay có lẽ không thích hợp nói chuyện Nhưng có một số việc nếu như không nói cho nàng biết Ta sẽ kìm nén đến nỗi điên mất Nàng thuận miệng hỏi chuyện gì Chuyện có liên quan đến 6 năm trước 6 năm trước phong linh cao chặt mày 6 năm là từ khá nhạy cảm Nàng không đoán ra hắn muốn nói gì Dạ vô hàm rũ hai mắt xuống Lặng lặng ngồi đó 6 năm trước khi ta trở về từ chiến trường Một đêm kia Mấy từ đơn giản của hắn Khiến nét mặt phong linh Từ tò mò đến kinh ngạc Rồi chuyển sang khiếp sợ Miếng bánh ngọt trong tay rơi xuống đất Bị A Hoàng chiếm được tị nghi Dạ vô hàm vẫn luôn nhìn chồng chọc nàng Không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào Trên khuôn mặt nàng Cuối cùng Hắn nói ta từng nghĩ Có thể huynh nhi không phải nữ nhi của ta Nhưng Hắn dừng lại, bình tĩnh nói con bé không thể nói chuyện, là bởi vì ta. Có ý gì phong linh thẩn thờ ngẫm đầu. Dạ vô hàm mơn môi dưới, nói tam nương, một đêm kia có phải nàng. Trí nhớ liên quan đến đêm hôm đó như thủy triều vọt tới. Thử hỏi, mập như nhí tố tốt kể cả có đưa tới cửa tặng khôn, nam nhân nào có dũng khí tiếp nhận. Cho nên, nàng uống sau, đối phương cũng là thần trí mơ hồ. Cùng là ban đêm, chuyện như vậy xảy ra, nhưng cả nam và nữ đều không biết. Phong Linh rối loạn rồi. Nàng vỗ vỗ trán Giống như đang trong mộng nơi này thật ngột ngạt. Ta đến bên kia hít không khí thoáng mát một chút. Nàng vừa định đi, dạ vô hàm lại đứng lên kéo lại. Phong Linh nghiêng đầu Chân mày nhớ lại với nhau Hắn tiến lại gần ánh mắt sáng quắc Nhìn nàng chầm chầm ta nói cho nàng những điều này Chỉ à muốn nàng biết Hình Nhi được thụ Phong là quận chúa Không liên quan đến bất luận kẻ nào Ta không hy vọng nàng đoán mò càng không muốn nàng không vui ta không quan tâm nữ nhân đêm đó có phải là ngươi hay không, cũng không cần biết bảo bảo đến tộc cùng là nhi tử của người nào. ta thật sự nghĩ muốn giữ nàng lại cạnh ta. ta biết rõ nhốt nàng không được, ta lại không bỏ được, cho nên ta hy vọng nàng có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. tiêm phong linh đập thình thịch, có chút lún cuốn đẩy tay hắn ra nghĩ cái gì. Ta không hiểu ngươi nói cái gì ta muốn Ta muốn đi hóng mát một chút Ngươi đừng đi theo Dạ vô hàm không nói thêm gì nữa Bởi vì nàng đã thoát ra xa Hắn biết nàng cần thời gian để tiêu chuyện này Chạy vào trong tiểu hoa viên Phong Linh vỗ ngực một cái Hai mắt trợn tròn không thể tin được Hắn nói nữ nhân đêm hôm đó có thể là mình Là như thế phải không Nhưng có thể sao Khả năng là bao nhiêu Này không ngờ ngươi thật sự có biện pháp Làm sai để thuyết phục vương huynh ra ngoài được thế vai chật bị vỗ một cái Quay đầu nhìn lại Gương mặt túng tú của dạ dập tuyên phóng đại ngay trước mắt Đừng để ý tới ta Phiền lắm Vốn còn muốn giữ cực nàng mấy câu Nhưng nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của nàng Dạ dọc tuyên ngẩn ra sao thế Không có gì Phong Linh phiền não phức phức tay Phong Tam Nương cũng có lúc phiền lòng sao dạ dọc tuyên lắc đầu bật cười Sau đó ngồi xuống ghế đá bên cạnh Vắt chéo chân nói đi Lại gây ra chuyện gì rồi Nói với tuyên ca ca một chút đi Phong Linh định mắng hắn mấy câu, Nhưng nghĩ lại Lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn này Tiểu tuyên tử ngươi nhớ đêm dạ vô hàm suốt trinh trở về không Là 6 năm trước đó Sao dạ dập tuyên cảnh giác lý nhìn nàng ngươi nghe được chuyện gì Là ra khỏa không muốn sống nào lắm mồm vương huynh của ngươi. À, vậy thì thôi. Phong linh hoàn toàn coi hắn như tỷ tỷ tri tâm để bày tỏ. Cuối cùng đành bất đắc dĩ than thở nếu như chuyện thực sự là như vậy. Vậy ta và Bảo Bảo phải chịu khổ mấy năm nay thì tính sao? Bởi vì không biết mà cùng hắn xu ngược lại bị đuổi ra khỏi vương phủ. Mấy năm này, một mình ta mang theo đứa bé phiêu bạc ở bên ngoài. Cũng may bảo bảo rất hiểu chuyện, hòa đồng đến ta cũng phải ngạc nhiên. Ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng ta biết rõ, thấy những đứa trẻ khác được cha thương, tiểu tử này luôn rất hâm mộ. Dạ dập tuyên yên lặng lắng nghe, khi hắn thấy trong mắt nàng động nước mắt thì trái tim không hiểu sao trở nên đau xót. Hắn đột nhiên có một loại kiếp động Rất muốn đem nữ nhân thiết giả bộ kiên cường này ôm vào ngực An ủi nàng không phải khổ sở Không cần đau lòng Có ta ở đây Mọi chuyện sẽ tốt thôi Hiện tại Chúng ta cũng đã quen với cuộc sống như thế Nhưng hắn lại nói với ta Một đêm kia có vô hạn các loại khả năng có thể xảy ra Đây thì coi làm gì, giải thích với ta Bỗng chốc nàng bị ôm thật chặt vào ngực Phong Linh ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt tiểu tuyên tuyên, ngươi Không cần nói dạ dập tuyên siết chặt lông mày Gương mặt đẹp trai tràn đầy đau lòng Giống như thề son sắc mà nói mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi Ngươi không hợp với nước mắt đem nó lao khột Tiểu tuyên tuyên Phong Linh không nghe lời hắn Ngược lại không thể không chế được để mặc cho nước mắt chảy trong miệng oán giận đáng ghét Làm sao ngươi tốt như vậy Thật không giống tác phong của ngươi Ghét ta vất vả trang điểm Hiện tại thì phí rồi Dạ nhập tuyên buông nàng ra Mất khăn ném cho nàng mau lao đi Vốn là không xinh đẹp Hiện tại càng khó coi Biến Ta không biết đẹp đến mức nào Phong Linh nhận lấy Thận trọng lao lệ ở khó mắt Đột nhiên kêu ai nha Ngẫm mặt lên thảm Lông mi rơi vào mắt rồi Nói ngươi đừng, ngươi còn cổ động thêm Dạ dập tuyên quở trách mấy câu rồi nhẹ nhàng vương mặt của nàng đường động ta lấy ra cho A, phong linh ngẫm đổ, nhắm mắt lại Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz